Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấy lại là một cặp song thai Thời khắc vợ anh lên bàn mổ Nam đứng ngồi không yên Mấy tiếng đồng hồ trôi qua Anh cũng không dám Rời khỏi khu vực mổ Đến nửa bước Thù hương vốn Thể trạng ốm yếu Nay lại nằm mang thai lần đầu Cho nên Lần song thai vượt cả này Các bác sĩ cũng rất quan tâm và đích thân bác sĩ trưởng khoa đứng ra thực hiện và chỉ đạo kiếp mộ thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua từng khắc từng khắc vô cùng nặng nề mỗi một nhịp tích tắc của cái chung đồng hồ ở trên tường nó như là những nhát búa đánh vào trong tâm của nam thấp thỏm cho đến khi âm thanh của bé trẻ sơ sinh vang lên khóc làm cho nam mới bớt lo lắng được phần nào nam đứng dậy mắt nhìn chăm chăm ra khu vực phòng mổ mà chờ đợi người bác sĩ bước ra ấy chính là ông trưởng khoa tùng nam vội vàng chạy lại bác sĩ bác sĩ vợ, vợ con tôi thế nào rồi hả bác sĩ những tưởng vị bác sĩ sẽ mỉm cười thông báo mẹ tròn con vuông thế nhưng thái độ của ông lại rất u sầu ông bác sĩ nhìn nam rồi trầm giọng À anh qua phòng tôi tôi có việc à, muốn thông báo nam ngoái nhìn cửa phòng mổ khép chặt rồi lại rất nhanh tiến qua bên phòng bác sĩ trưởng khoa ở cuối hành lang của bệnh viện bất giác ở ngoài kia bầu trời giáng xuống một tia sét đùng đùng lóe thẻ kèm theo những ánh chớp sáng rực đổ ập bóng của hai người xuống nền đất kéo dài Cho đến khi đã yên vị, ở trong phòng làm việc. Bác sĩ chầm tư mất một lúc lâu, bây giờ ông mới cất giọng buồn buồn. Anh Nam này, tôi cũng không biết phải nói như thế nào cho nó rõ. Thế nhưng tôi xin anh lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp thông báo sau đây. Nam chột dạ, thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ. Trong lòng của anh dấy lên dự cảm không lành. Nam lắp bắp. À, bác sĩ... Có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói Ông Tùng tháo cặp kính Để lên bàn làm việc Xoa xoa mặt rồi thở dài não rồi À không Là việc sinh nở vẫn diễn ra bình thường Cặp song sinh Vẫn khỏe mạnh Vợ anh cũng đang ngủ thiếp đi Sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ rồi Vậy, vậy thì tốt quá rồi thế, thế có cái chuyện gì Xin bác sĩ nói luôn qua Có được không Bác sĩ Tùng vẻ mặt hoang mang, nhìn thẳng vào nam mà ngập ngừng. À, tôi không chắc có nên nói cho anh ngay không, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là anh phải thật sự bình tĩnh, cho đến khi nhìn thấy cặp song sinh đó. Bất giác lúc ấy, lại thêm một tiếng sét gầm lên đến đinh tay nhức óc ở trên tầng không. trong lòng của nam thấp thỏm đoán là có sự lạ nam ra chịu gấp gáp bác, bác sĩ vậy vậy vậy có thể cho tôi gặp con mình được không bác sĩ tôi tôi thật sự rất sốt ruột bác sĩ tùng ngập ngừng mất mấy giây rồi giơ tay lên vậy tôi mời anh đi theo tôi ra khu vực phòng hậu sản nhưng tôi nói trước là tôi thật sự mong anh bình tĩnh nghe giọng điệu của bác sĩ như vậy làm cho nam càng cảm thấy hoang mang bước theo bác sĩ trên con đường hành lang dài hun hút ở khoa hậu sản tâm trạng của nam vừa sốt ruột nhưng cũng dối bời bọn họ mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ tiến qua dãy hành lang màu trắng dài tầm dăm chục mét bác sĩ tùng đứng ở ngoài ô cửa chỉ tay vào một cái rừng bệnh hiện đại có lồng ấp ở ngay sát cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện